các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lam Phách không ỷ mình là thiên kim tiểu thư xuất thân gia đình giàu có, chỉ biết làm bạn với Vương Tôn Câm Tử, chơi với bạn phải môn đăng đối, tương xứng. Cô cũng không ra dáng tiểu thư sai bảo người hầu, cũng không vô phép vô tắc. Đối với từng chuyện cô cư xử nhã nhặn, thân thiết, gần gũi, luôn yêu quý trân trọng mọi người xung quanh mình. Cá tính của cô so với nam sinh là giống nhau. Thẳng thắn, mạnh mẽ, tính tình từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi, cô chỉ cần ăn loại bít tết 1000 đã thấy ngon hơn loại bít tết thượng hạng 99000. Trang phục hàng hiệu thì cô cho là không thoải mái bằng quần bò áo thun, cô lại tiểu thư nhà giàu có thể đi bất cứ đâu, ở bất cứ khách sạn nào hưởng thụ cái cảm giác có kẻ hầu người hạ, ra đường thì có lái xe riêng đưa đón, cô muốn làm du học sinh công chúa cũng quá là dễ dàng nhưng là cô kiên quyết muốn ở chung một chỗ với hắn, cùng hắn gánh vác gia sự, cùng hắn đi xe điện ngầm, chen chúc xếp hàng chờ đợi mua vé. Cái dáng vẻ thiên kim tiểu thư yếu ớt, tự nghiệp đều không có biểu hiện ra, hơn nữa cô là rất quan tâm đến hắn, cô còn nấu món gì ngon cũng chưa bao giờ quên chừa cho hắn một phần. Nói trắng ra, Trừ bỏ những lần cô chọc cho hắn điên cả người muốn thoát ly, thì 89 phần thời gian của hắn đều có cô bên người. Có thể nói cô là người bạn thân thiết nhất của hắn cũng là không sai. Tuy rằng hắn tỏ vẻ khó chịu không thừa nhận mối quen biết giữa cô và hắn, hay có đôi khi hắn còn nằm mộng thấy hắn, đóng gói cô thải ra ngoài biển. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ một điều, dù có khi điên người với cô thật, nhưng là mật đâu chính là oan gia của hắn là người bạn gái Thanh Mai Trúc Mã mà ông trời định sẵn cho hắn. Có thể nói hắn và cô đã làm hàng xóm thân thiết đã hơn 10 năm. Từ nhỏ đến lớn đều là như hình với bóng, bám dính với hắn. Cả đời này của hắn là mật âu tồn tại ở một vị trí đặc thù trong lòng hắn. Hắn là xem cô như em gái ruột mà đội đãi cũng không hạn vậy. Bắt quá! Sự thật này có đánh chết hắn cũng không thể nói ra miệng. Bằng không... Cô khẳng định sẽ rất đắc ý, vanh váo cười đến điên đảo thần hồn, thái độ đối với hắn lại càng không kiêng nể lễ phép gì nữa. Hắn cười khổ lắc đầu. Mùa xong vẽ xe trở về, chu lập nghiệp phát hiện Lam Mật Âu đang tụ tập với một nhóm nam nữ trẻ tuổi. Cô là cùng bọn họ cười cười nói nói, ai nhìn vào cũng tưởng bọn họ là bạn bè thân thiết lâu ngày mới gặp. Cô là có năng khiếu có thể tự nhiên cùng người xa lạ tán gẫu thậm chí là kết làm bạn thân cá tính này của cô khiến hắn thập phần bội phục hắn từng nghĩ qua hắn và là mật Â tính cách rất trái ngược nhau như mặt trăng với mặt trời chỉ chung sống dưới một bầu trời nhưng không thể hòa hợp cô như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ đến chói mắt còn hắn như mặt trăng lặng lẽ ảm đạm mờ nhạt dưới hào quang của cô mà hắn chính là con người như vậy lạnh lùng ít nói Không thích tiếp xúc với người lạ, càng không muốn là tiêu điểm chú ý của người xung quanh. Cẩn thận hồi tưởng lại quá khứ, cá tính trống đánh xuôi, kèn thổi ngược của bạn họ đã là một thói quen. Hết cãi nhau lại làm hòa, cho đến thận bây giờ chưa từng xảy ra xung đột quyết liệt. Thật là một kỳ tích. Lập nghiệp Lam Mật Âu phát hiện hắn đã muốn bỏ đi, lập tức cùng bằng hữu mới quen trao đổi số điện thoại rồi chạy trở lại bên cạnh hắn. Người thật sự muốn đem lý tưởng, tứ hải gia huynh đệ mà phát huy đến tận cùng ư. Hắn là có ý tứ chọc tức cô. Là mật âu cười khì khì, không đáp trả lời hắn, theo thói quen lại đem tay mình khoác vào cánh tay hắn. chu lập nghiệp chủ động tiếp nhận mấy cái túi đồ trong tay cô. Cô là đang lạnh run cả người, có thể dễ dàng đem hai tay cha vào túi khoác để giữ ấm. Bạn bè lâu năm chính là như vậy, không cần nói cái gì cũng sẽ hiểu. Là mật âu thầm nghĩ ở trong lòng Tuy rằng chu lập nghiệp từ nhỏ đến lớn Cũng chẳng mấy khi làm cô vui vẻ Hắn xem cô cùng ôn dịch là giống nhau Chỉ sợ tránh cô không kịp mà thôi Nhưng là Một khi cô có vấn đề nguy nan Hắn cũng không có cảm giác vui mừng Khi thấy người gặp họa Mà ngược lại lần nào hắn cũng ra tay hỗ trợ cô Cô cho là thật sự không hiểu được Hắn lúc nào cũng chút giận trên đầu cô Nói cái gì là muốn một cước, đã bay cô xa trăm dặm. Kết quả cho tới bây giờ, một cọng lông tơ của cô hắn cũng chưa động qua. Thái độ cao ngạo, trêu đùa quá lỗ giống như rất khó ở chung, nhưng đó chỉ là lửa gạt người bên ngoài. Cô là quen biết hắn lâu như vậy, kỳ thật, hắn chính là người bạn tri kỷ tốt nhất, chân thành nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net